Nhưng đây cũng là có nhân mới có quả, Vương Hiển muốn ép Nguyên hạo giờ hắn phản đòn trả lại gấp đôi. Rõ ràng nếu Nguyên hạo bỏ cuộc thì chỉ mất mặt với giai nhân và mọi người cười chê tí thôi. Còn hắn là hoàng tử, mặt mũi quan trọng không cần bàn cãi, có chuyện gì thì tiếng xấu sẽ đồn xa ngàn giảm a Tuy không ưa gì Vương Hiển nhưng mọi người không ai dám bỏ đá xuống giếng cả, bọn họ chỉ đứng một bên xem náo nhiệt thôi. Ngươi rất tốt, nguyên hạo, bản hoàng tử không phong mang bằng ngươi, ngươi cứ thoải mái tận hưởng hết hôm nay đi. Chúng ta hồi phủ, vương hiển nghiến răng gần ba lần chữ tốt khiến môi cũng ứa máu rồi hắn dắt lão giả và bốn tên hộ vệ nhanh chóng rời túy hồng viện. Một đời hoàng tử kiêu ngạo lại bị nhục nhã như vậy, sau hôm nay cái tên nguyên hạo sẽ lan xa danh chấn đông vũ quốc. Hai nhân vật chính một kẻ đã rời khỏi khiến cuộc vui cũng sớm tàn. Không ai có thể khiêu chiến với bài thơ của Nguyên hạo nên hắn hiển nhiên vô đối ở phần thi phú rồi. Xảo nương sau khi điều khiển bọn phục vụ chăm sóc chiêu đãi mọi người thì dắt Nguyên hạo rời khỏi đại sảnh. Phía bên trong túy hồng viện lại là một khu vườn nhỏ đầy hoa thơm ngát, như thế ngoại đào viên không hề nhiễm bụi trần. Khó ai tưởng tượng được bên trong một kỹ viện lại có nơi như vậy tồn tại. Ngắm nghía khắp nơi, Nguyên Hạo cũng không khỏi cảm thán. Hắn lại nhớ đến bài thơ của Vi Tiểu Bảo: Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ rêu xanh đá trắng bụi lu mờ ân cần dạo bước cõi thiên thai tiên cảnh nay mong trở lại rồi. Bên suối buồn man mác trăng soi nước biếc ánh trăng người tiên nữ hỡi nàng ở đâu sao không thấy? Trích từ lộc Đỉnh ký của Kim Dung. Xảo nương ngạc nhiên quay qua nhìn Nguyên Hạo, Nàng vốn trải đời nhiều nên đã sớm nhìn ra va chạm giữa hắn và tên vương hiển điện hà kia. Thế mà giờ hắn vẫn còn tâm tình làm thơ nữa chứ, nhưng mà tên này đúng là tài hoa. Chỉ tiếc là những kẻ có tài thường yểu mệnh, câu nói này có vẻ không sai. Ngươi có vẻ rất thoải mái nhỉ, do ngươi không sợ chết hay đang cố ra vẻ thế. Không ngờ xảo nương ngoài mị lực ra cũng còn khéo châm chọc người khác ghê nhỉ. Nguyên hạo cười cợt đáp. Hắn vẫn luôn như vậy, trừ những lúc xuất thần thì hắn vẫn luôn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Hắn cười bản thân mình, cười người trong thiên hạ, cười với cả cuộc đời ngang trái này. Hắn cười vui vẻ thật sự hay yêu sầu phía sau không ai biết cả. Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi, sợ ngày mai tiểu thư ta muốn gặp để ban thưởng gì thì ngươi đã xuống suối vàng rồi. Ha ha, xảo tỉ nói năng tuy thẳng thắn nhưng ta thích, trò chơi đoán lòng người còn khó hơn cờ vây nhiều. Ta thật sự mệt mỏi rồi. Lại nói nếu sợ mà thay đổi được mọi thứ thì ta sẽ khóc lóc ôm lấy tỉ rồi. Đã biết không thể thì sao không bình thản đối mặt. Tạo hóa vốn kỳ diệu, dù là tử cục chắc gì ta sẽ chết. Hít một hơi vào, xảo nương lại nhìn nguyên hạo đầy sâu sắc rồi cất bước đi phía trước không nói thêm lời nào nữa. Phía cuối con đường là một cái đình viện, bên trong có cái bàn nhỏ, xung quanh có nhiều loại chim ca hát. Trên bàn có nhiều loại quả kỳ lạ và bầu rượu thơm, còn có bàn cờ vây. Mộng kỳ đã thay đổi trang phục đợi sẵn. Giờ phút này nhìn nàng không trang điểm nhiều nhưng lại rất thuần khiết. Một cô nương đang tuổi lớn đầy sức sống, mỗi ánh mắt cử động cứ như tiên tử hiện ra từ trong đồng thoại vậy. Đây là lần đầu tiên nguyên Hạo diện kiến dung nhan của nàng. Vẻ đẹp này quá hoàn mỹ. Sợ rằng y học ở địa cầu dù tiến bộ thế nào cũng không thể phẫu thuật tạo hình ra khí chất như vậy Thưa tiểu thư, nguyên công tử đã đến Xảo nương sau khi dắt nguyên hạo đến thì chào một tiếng rồi lui ra Còn lại hai người đầu chơi cờ đối ẩm Nguyên hạo ca Tại sao nước cờ của huynh cứ hư hư thật thật Ta không nắm bắt được Đó cũng là tính cách của huynh sao Mộng kỳ vẫn thắc mắc thái độ thay đổi của nguyên hạo nên muốn dò hỏi Thật xin lỗi mộng kỳ muội ta không phải kẻ thích dùng tâm cơ với người khác, càng ghét sự giả dối. Chỉ là giữa muôn lối cuộc đời, thả ta đừng lựa chọn. Nếu ta đã lựa chọn thì ta phải bước đi đến cùng. Hôm nay ta đã phân vân, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngô nghê của muội bây giờ thì ta đã thông suốt rồi. Khuôn mặt của mộng kỳ đỏ lên, lúng túng xoe xoe bàn tay rồi ấp úng nói. Tại sao huynh nhìn mặt muội lại thông suốt vậy? vì sao à ha ha ta cũng không biết đùa thôi mai ta sẽ trả lời muội nhé tại sao lại là ngày mai mới được a bí mật mà muội phải giúp vinh một việc vinh mới nói cho muội biết mộng kỳ nhảy lên như trẻ con vỗ vỗ ngực nói thật vinh cứ nói đi nếu làm được muội sẽ cố gắng hết sức nguyên hạo cười bất ngờ nhéo mũi mộng kỳ một cái Tuy có thể ngăn cản dễ dàng nhưng mộng kỳ lại không hề phản kháng, chỉ chu cái mỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu. Ở quê ta, trăng tròn tháng 8 trẻ em sẽ được ba me tặng đèn lồng đủ hình dạng, đốt lên ăn bánh vui vẻ với gia đình. Ta muốn nhờ muội làm một số lồng đèn, bánh trái và gạo để phân phát cho dân nghèo ở biên thành này. Đây là 100 vạn mà ta thắng được của hoàng tử, muội cứ dùng mà sử dụng, tròn xoe mắt. Mộng kỳ thấy quê hương Nguyên Hảo thật thú vị Nơi này vừa có âm nhạc khác lạ Có cờ vây kỳ diệu Giờ là lồng đèn đón trăng tròn Thật là đặc sắc quá Được, Muội nhất định làm tốt Nhưng Nguyên Hảo ca phải làm riêng cho Muội một cái lồng đèn thật đẹp nha Vinh hứa Nếu ngày nào Vinh còn sống Vinh sẽ làm rất nhiều thứ thú vị cho tiểu mộng Nguyên Hảo thấy rất vui vẻ Kiếp trước hắn vẫn làm lồng đèn tự chế và dùng ít tiền dư lao động được mua bánh trung thu cho lũ trẻ lang thang. Hắn từng hứa nếu hắn có tiền sẽ giúp tất cả trẻ em trên thế giới có thể vui vẻ đón trung thu. Ít ra giờ hắn cũng có thể thực hiện một phần. Ước nguyện rồi. Thôi, huynh phải về rồi. Tối nay huynh có hẹn với một vị bằng hữu, ngày mai gặp lại muội nha. mộng kỳ còn muốn chơi cờ với nguyên hạo thêm nhưng cũng đành tiễn hắn ra về đi cùng nhau đến hết con đường nhỏ xảo nương đã đứng chờ sẵn ở đó mộng kỳ kéo kéo tay áo nguyên hạo làm nũng như một tiểu lờ ly chính hiệu ngày mai huynh nhớ đến đó còn cái lồng đèn của muội nữa huynh không đến muội sẽ giận huynh á chỉ cần huynh không chết huynh sẽ không dám trốn muội đâu ha ha vinh ngoan nguyên hảo ra vẻ trêu mộng kỳ rồi cùng xảo nương ra phía ngoài quay đầu đi ánh mắt hắn buồn bã mộng kỳ xin lỗi muội chỉ cần huynh còn sống huynh sẽ dành cho muội tất cả xảo nương đi kế bên cảm giác thương hại nàng hiểu câu nói của hắn có nghĩa gì ngày mai đối với mọi người chỉ là một giấc ngủ nhưng với hắn ngày mai có thể không bao giờ đến đa tình tự cổ vươn di hận khúc buồn ai oán mộng trần ai Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 23 Vinh đệ, vĩnh biệt từng bước lặng lẽ trên con đường phồn hoa của biên thành Ánh tà dương chiếu rọi xuống từng mảnh đời chúng sinh như một bức hoa không lời Mọi người đều vội và tất bật cho buổi tối nhộn nhịp Nguyên hạo cảm giác hắn đang lạc lõng giữa tất cả Hắn đang sợ chết sao Không, hắn đang chống trải Khi bạn đếm ngược lại từng phút bạn có được cuối cùng trong đời, bạn quan tâm điều gì? Nhiều người cố gắng giải quyết tất cả mọi ước mơ, ký gửi kỳ vọng lại để không hối tiếc nữa. Nhân sinh là vậy, khi thời gian hữu hạn thì những gì bạn thấy cần phải hoàn thành là vô hạn nhưng cho bạn thời gian vô hạn bạn lại cứ từ từ mà hoàn thành số lượng công việc bạn cần rất hữu hạn. Nguyên hảo cứ lưỡng thử đi như kẻ say giữa dòng người. không ai biết hắn đang nghĩ gì cũng không biết tâm trạng hắn tư vị ra sao cả vì hắn chỉ là một chấm nhỏ một hạt cát giữa dòng người giữa dòng chảy vĩnh cửu của thời gian thế giới này vốn không có thời gian thời gian chỉ là một đơn vị do con người tạo nên là một trật tự mà thế giới này bị ép phải có người ta sáng tạo ra đủ mọi loại dụng cụ tính giờ tinh xảo giống như một nhà tù giam hãm từng người trong thời gian Khiến mỗi người đều phải đuổi theo nó, chạy đua với nó. 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, là gì nào? Đó chỉ là một khái niệm ảo. Nếu cô chạy thoát khỏi trật tự đó, đứng ngoài thời gian nhìn chúng, cô nói xem chúng là gì? Cô phải biết là thời gian không phải là trở ngại. Tuổi tác cũng không thể khống chế con người. Có một số việc đang thay đổi, nhưng cô cũng đang thay đổi. Giống như năm nào đó tôi bỗng cảm thấy áo sơ mi hoa tôi không muốn mặc nữa, không liên quan đến tuổi tác, chỉ là vì bản thân không còn thích. Chúng ta làm việc không cần phải sợ hoặc không sợ, chỉ cần tùy theo lòng mình, dựa vào trực giác mà làm là được. Những người sợ biến động sẽ không phát hiện ra lối rẽ của con đường có thể đang giấu một bất ngờ thú vị nào đó. Mở cửa tiểu viện mà bản tử mua cho cả đám chú ngụ cho mỗi lần du ngoạn biên thành, nguyên hạo bỗng giật mình. Cảnh trí bên trong được trang hoàn sáng rực lên, mùi rượu thơm nồng, các món ăn đầy áp trên bàn. Bản tử lù lù xuất hiện, mặt gã tròn trịa cười đến nỗi không thấy được cả hai mắt. Xa xa khương thiên như con thỏ chạy vội đến mừng hắn trở về, trương bình và điền bá thì đang kẻ sướng người họa, chén chú chén anh. hạo ca... Vinh về rồi à, hôm nay Vinh thật uy phong, một mình đánh bại tất cả các tài tử trên mọi phương diện nha. Tất nhiên rồi, Vinh để bản tử ta thì mấy loại kém cỏi khác sao có thể so sánh chứ. Đến đây ăn mừng nào nguyên hạo, nhìn ngươi chả có tiền đồ gì cả. Nếu ta mà có thể phong mang như ngươi thì giờ cả đám mỹ nữ bu quanh rồi hắc hắc. Bản tử đắc ý hô lớn. mọi người lập tức quay quanh lại nâng chén đầy hào khí. Rượu được vài tuần, Nguyên Hạo vỗ vai bàn tử một cái thật kêu. "Này mập, ngươi đừng cứ ham chơi mãi như vậy, ngươi may mắn có được thuần linh căn thì nên chăm chỉ tu hành. Dù không đắc đạo phi thăng thì cũng có khả năng bảo vệ mình và gia tộc, tông môn cũng không thể bảo vệ ngươi suốt được." Không quan tâm ánh mắt khó hiểu của bàn tử, hắn lại vuốt vuốt đầu Khương Thiên. "Tiểu Thiên, Ta từng nói huynh đệ mình tuy không cùng huyết thống nhưng lại cùng sinh tử hoạn nạn. Đệ là đứa em nguyên hảo cả đời này yêu quý nhất. Tuy đệ không thể tu luyện nhưng đệ giỏi về y thuật nên ở đan dược các có thể sống an nhàn không lo âu. Tính tình của đệ hiền lành, tin người vì vậy không nên tham gia vào những chuyện náo nhiệt quá lớn. Nhưng cũng không cần luồn cúi sợ hãi mà sống. Nam Nhi có cái cần nhịn, có việc dù chết cũng không được bỏ qua. Đừng quá tin vào đôi mắt mình. Có nhiều thứ nhìn tốt đẹp nhưng phía sau nó là cả nguy cơ chết người. Vì vậy đệ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều gì đó. Hay hôm nay ta giống ông lão nhiều chuyện quá rồi. Xin lỗi đệ, ta chỉ mong đệ sống vui vẻ hạnh phúc thôi. Hứa với ta, đệ phải luôn vui vẻ mà sống, như ca ca vậy. Vui vẻ thì không nhất định là hạnh phúc nhưng không vui vẻ thì chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Khương Thiên cũng trố mắt nhìn nguyên hạo. Ca của hắn bình thường không nói chuyện sâu sắc như vậy nha. Nó cảm giác được bất an sâu trong nội tâm. Vội quăng cốc rượu trên tay túm lấy Nguyên hạo. Ca, ca có chuyện gì sao? Chúng ta là huynh đệ sinh tử. Nếu có gì thì cùng chết. Sống thì cùng sống. Để còn phải học từ ca rất nhiều đó. Nguyên hạo hốc mắt ửng đỏ. Hắn ngửa đầu lên cười dài. Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc khác thường. Bản tử. Ta chưa từng nhờ vào ngươi bất kỳ điều gì. Hôm nay coi như nguyên hảo ta xin ngươi. Hãy chăm sóc tiểu thiên thay ta. Nó là đứa tâm địa thuần khiết. Dễ bị người tổn hại. Ngươi hãy cố gắng bảo vệ nó. Nếu nó có chuyện gì. Lão tử sẽ không bao giờ để yên cho ngươi đâu. Vừa dứt câu. Nguyên hà ôm quyền cúi người thật sâu vơi bàn tử. Khiến ly rượu trong tay của gã cũng run rẩy rớt xuống đất. Này ngươi nói gì vậy? Ngươi có việc gì mà nói như sắp chết thế. Tên vương hiển chó má kia kiếm chuyện với ngươi nên ngươi sợ sao? Yên tâm, ở bên thành này ai không biết tống ra ta chứ? Không thì chúng ta về tông môn, trời sập xuống cũng không sợ gì cả. Bản tử vội lôi thân thể ục ịch đứng dậy vỗ vỗ an ủi nguyên hạo. Hắn thấy tên này nhát gan quả, dù gã kia là hoàng tử thì cũng không thể muốn giết ai là giết. Đây là địa bàn của Phong Linh Tông Á. Ngươi quá ngây ngô rồi, lão giả đi theo tên đó không đơn giản. Ta nhận ra Trương Huynh và Điền Huynh đều tỏ ra kiêng kỵ rất lớn, chứng tỏ người này tu vi cao thâm hơn họ nhiều. Rất có thể là Trúc Cơ Kỳ, một vị hoàng tử sai khiến được Trúc Cơ theo làm hộ vệ. Ta không nghĩ tiền tài phàm tục có thể lay động những người tu tiên ở cấp độ đó trừ khi hắn có một thân phận đặc thù khác. Ở túy hồng viện, lão già đó đã dùng cách gì đó truyền âm chỉ có ta nghe được. Hắn muốn trước canh ba ta phải đến Hoàng Lan Viện ở phía Tây Thành nếu không bọn chúng sẽ ra tay với tất cả mọi người. Vừa nghe như vậy, Trương Bình và Điền Bá sắc mặt hốt hoảng, hai tay run rẩy Bọn họ không phải là đối thủ của Trúc Cơ Kỳ, căn bản là chịu chết. Trương Bình mồ hôi tuôn ra. Vội lên tiếng, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào hay sao lại trêu chọc vào đại năng như vậy. Chuyện của ngươi thì nên tự giải quyết, đừng kéo bọn ta xuống hố chung. Bản thiếu, chúng ta mau gửi phi kiếm truyền tin về tông môn, đợi người môn phái đến sẽ có thể bảo hộ chúng ta trở về. Nguyên hạo lắc đầu trả lời, bọn chúng chắc chắn biết rõ chúng ta có thể sẽ gọi cứu viện nên đã giám thị rất sát. Nếu chúng ta có hành động báo tin, chúng sẽ xông vào ra tay ngay. Trương Bình mặt càng tái mét, hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì đây? Ngươi gây ra thì chỉ cần ngươi đi đền mạng cho chúng là chúng ta được an toàn thôi, không phải sao? Trương Bình, ngươi nói cái gì đó? Nguyên Hạo là huynh đệ của chúng ta, sao lại giao hắn cho kẻ thù chứ? Không ai có thể tổn hại hạo ca của ta hết. Bản tử và Khương Thiên tức giận đứng bật dậy quát lấy Trương Bình. Thấy vậy trong lòng Nguyên Hạo cảm giác ấm áp. Xem ra hắn lựa chọn hy sinh không sai, họ xứng đáng để hắn làm vậy mọi người bình tĩnh, cho dù ta có bồi mạng cho chúng thì các ngươi cũng không thể sống sót qua đêm nay đâu. Không chỉ các ngươi mà toàn bộ bọn công tử có mặt hôm nay và người nhà của chúng nữa, tất cả mọi người chúng kiến hắn bị sỉ nhục ở túy hồng viện đều sẽ phải chết, với tính cách ích kỷ của hắn tuyệt không để chuyện này đồn đãi ra ngoài đâu. Vấn đề là hắn có đủ thực lực để làm vậy. ầm cả đám nghịch mặt ra, không ai nghĩ chỉ đi kỹ viện chơi mà lại mang hóa sát thân như vậy, đúng là bi hài mà, mọi người không cần làm vẻ mặt như nhà có tăng như vậy, ta có biện pháp hy vọng thoát được, ánh mắt trương bình và điền bá sáng lên, vội nắm lấy tay nguyên hạo như nhìn thấy quý nhân, ta biết nguyên lão để đam mưu túc trí, tài năng siêu việt mà, để mau nói cho mọi người biết cách nào để thoát thân đi. Về đến tông môn chúng ta nhất định sẽ cảm tạ lão đệ đầy đủ. Lúc này bản tử cảm thấy vô cùng chán ghét hai tên này. Bộ mặt thay đổi thật nhanh, đúng là khi sinh tử mới hiểu lòng người. Nguyên hạo chỉ cười nhẹ, hắn không quan tâm thái độ trương bình, điển bá như thế nào, nhân sinh vốn vậy mà. Trên đường về, ta đã đặt mua số lượng lớn dầu hỏa. Bản tử ngươi hãy dùng nhân lực của tống gia, tất cả những người tin được. Gia lệnh cho họ phóng hỏa những nơi mà ta vạch ra trên bản đồ này Về gia đình ngươi thì yên tâm Ta đã làm giả bức thư của phong linh tông yêu cầu cha mẹ và người thân ngươi Tất cả phải đi ngay đến tông môn để nhận thưởng trọng đại từ tiên nhân Ta đoán chắc gia đình ngươi không ai dám chống lệnh tiên nhân nên đã lập tức khởi hành rồi Nguyên hạo, ngươi Bản tử không ngờ nguyên hạo đã lo nghĩ sắp xếp an toàn cho gia quyến của mình rồi hắn nức nở nói không nên lời, không cần nói lời cảm ơn, ta mong ngươi nhớ những gì ta đã dặn dò. Sau khi gọi người của các ngươi vào chúng ta sẽ cho vài người cải trang y như bốn người mình chạy ra cửa Bắc Thành. Khi lửa cháy hỗn loạn sẽ rất khó phân biệt thật ra, hay quả là diệu kế. Trương Bình Điền bá như vớ được cọng rơm cứu mạng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nguyên Hạo tiếp tục giải thích kế hoạch, tiếp theo đó ta sẽ cải trang thành gia nhân cùng với vài tên gia nhân khác chạy ra cửa nam, đó cũng là hướng về phong linh tông. Còn các người hãy chạy về cổng phía đông, nơi đó là hướng con sông Tô Bích. Khi hỏa hoạn, sẽ có nhiều người hướng phía sông lấy nước, hãy lợi dụng hỗn loạn chạy ngược con sông lên hương thành, nhớ là không nên vào thành, hãy trốn phía ngoài rồi gửi phi kiếm truyền tin để Tông Môn đến cứu các người. Hương Thiên nghe xong thì lắc đầu không đồng ý. Ca, ta sẽ theo người ra cửa đông, chúng ta cùng đi với nhau. Đúng vậy, có gì cùng đi? Tại sao ngươi lại bỏ mọi người lại? Bản tử cũng lắc lắc tay, phủ quyết ý kiến đó. Các người nghĩ tiên nhân dễ lừa à. Đám người đầu tiên giả dạng chắc chắn sẽ bị nhận biết. Ta sau đó lao ra là để bọn chúng phát hiện mà rượt theo. Khi xác định chính xác là ta. Chúng sẽ không để ý nhiều đến những chuyện khác nữa. Đến khi quay lại thì các ngươi có thể trốn thoát rồi. Dù là trúc cơ cũng không dễ gì truy tung được. Ngươi như vậy là đi chịu chết. Cách này ta không đồng ý. Lão tử không thể dùng mạng vinh để để cứu bản thân được. Ca, chết thì cùng chết. Để không để vinh đối mặt với bọn chúng một mình đâu. Nguyên hạo như không nghe thấy. Chỉ bước đến nói nhỏ vào tai trương bình và điền bá. Sau đó hai tên này quay đầu nhìn nhau, gật đầu rồi bất ngờ ra tay chế trụ bản tử và Khương Thiên lại. Với tu vi ngưng khí hậu kỳ của họ thì Khương Thiên và bản tử tụ khí tầng 1 vốn không là gì cả. Các ngươi làm gì vậy? Ta ra lệnh thả ta dơ. Nếu không về đến tông môn ta sẽ không tha cho các người đâu. Mau buông ta ra, ta muốn đi với ca của ta. Ta không cần các người giúp. Nguyên Hạo thi lễ cúi thấp đầu với Trương Bình và Điền Bá, đa tạ hai vị đã hợp tác, Nguyên Hạo không có gì để trả ơn, nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại cho hai người. Điền Bá khoác tay thần thái ngượng ngùng nói, Nguyên Hạo huynh đệ, tuy ngươi chỉ là thân phận tạp dịch trong tông môn nhưng lần này ngươi đã vì đại nghĩa mà mở ra đường sống cho mọi người, ta tự thẹn không bằng. Ngươi yên tâm, bọn ta nhất định đưa em ngươi và bản thiếu về tông môn an toàn. Sau này ai dám ăn hiếp khương thiên chính là chọc đến bọn ta Bọn ta sẽ bảo hộ nó suốt đời Cả hai tên đều cúi người hoàn lễ với nguyên hạo Bọn họ là tiên nhân Cao ngạo hơn người nhưng giờ phút này hai vị này lại thấy mình không bằng thiếu niên trước mặt Chết không khó nhưng chấp nhận hy sinh vì người khác lại là vi hệ vờ không hề dễ tí nào Chí làm trai giảm nghìn da ngựa Gieo thái sơn nhẹ tự hồng mau Dã nhà đeo bức chiến bào Hết roi cầu vị, ảo ảo gió thu, ai cũng có một lần chết. Cái chết có khi nặng hơn núi Thái Sơn, có khi nhẹ hơn lông chim hồng. Đó là vì cách dùng nó khác nhau mà ra, Trích tư mà thiên truyện. Sau một canh giờ, Trương Bình và Điền Bá thay bàn tử ra lệnh sắp xếp hết mọi thứ xong xuôi. Giây phút bắt đầu kế hoạch cuối cùng đã đến. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyên hạo mỉm cười thật thanh thản. Hắn nhìn Khương Thiên và bàn tự đầy chiều mến. Dù cả hai đều bị trói lại, miệng không nói được nhưng ánh mắt lại đầy tơ máu. Khương Thiên điên cuồng cắn môi lại đến miệng đầy máu chảy ra. Lau nhẹ nước mắt của mình, nguyên hạ quay người cô độc bước đi. Bóng lưng hắn cao gầy tịch mịch nhưng lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết hoàng tuyển lộ một mình ta bước. Vinh đệ, vĩnh biệt, không mời tự đến, không đuổi tự đi đến như thế nào, đi như thế đó đến như gió. hợp tan như mây gió mây vô thường vấn vương chi khổ chích thơ phật giáo chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới com chương 24 mươi bốn hư lộ kỳ bí thượng biên thành ngày mai đã là trăng rằm của tháng đường phố vẫn đông người qua lại hàng quán náo nhiệt bỗng đâu những tiếng la thất thanh vang lên tiếng chân người chạy ồn ào rung động cả mặt đất cháy cháy rồi mọi người mau chữa lửa với Biệt phủ phó thành trụ bị cháy rồi. Cứu với. Ai phóng hỏa trại ngựa chiến của quan binh biên thành rồi. Khắp nơi. Tiếng kêu la không ngớt. Ánh lửa như đom đóm tụ hội đang cuồng vũ trong đêm. Tuy nhiên cơn hoang mang của dân chúng giờ chỉ mới là bắt đầu. Trong không khí hỗn loạn đó. Cánh cửa của biệt viện của bàn tử hé ra. Một nhóm 10 người lặng lẽ mặc áo khoác đen che kín lao ra trong đêm tối Hướng thẳng cổng phía Bắc Thành mà đi Trên tán cây gần đó Vương Hiển và lão giả cùng một nhóm hơn 10 tên đang âm thầm quan sát Ha ha, dùng lửa để gây náo loạn rồi bỏ trốn à Trò này quá trẻ con rồi Vương Hiển cười lạnh Lão giả kế bên vừa thả thần thức ra quan sát Thì cánh cửa sau biệt viện lúc này lại có năm bóng đen tháo chạy Cũng có chút mưu lực nhưng chỉ là cố giải rủi trước khi bước vô quan tài thôi hắc hắc. Miệng lão già nhếch lên đầy mỉa mai. Chính là tên đó. Lúc nãy ta không thấy ấn ký mình để lại trên người hắn trong tốt người kia. Thì ra là ve sầu thoát xác. Chia nhau mà chạy. Dương Tiếu. Dắt người theo tiêu diệt hết đám người chạy hướng Bắc. Ta và Điện Hạ sẽ đích thân truy đuổi tên nguyên hạo này. Những kẻ còn lại thì theo kế hoạch. Hạ thủ hết những kẻ có mặt ở túy hồng viện hôm nay, kể cả gia quyến của chúng cũng không được đề sót người nào. Lão giả khuôn mặt hung ác tàn nhẫn ra lệnh. Từ trong đám người, một gã to con tên Dương Tiếu Tu Vi Trúc Cơ Sơ Kỳ bước ra dẫn theo hai tên khác lao về hướng Bắc. Đám còn lại cũng tự động tách ra biến mất trong màn đêm. Vương Hiển nhìn hướng Nguyên hạo đang bỏ trốn mà trào phúng, con chuột nhắc, cứ chạy đi. lần này tao sẽ tra tấn mày từng chút một cho mày cảm thấy thế nào là tuyết vọng kỳ lão chúng ta chơi trò mèo vờn chuột với hắn nào hai người nhìn nhau cười to khoái trá rồi cùng đạp phi kiếm nhàn nhã đuổi theo cứ như việc nguyên hạo chạy thế nào cũng không thoát khỏi tay họ chính xác là như vậy người bay so với kẻ chạy dưới mặt đất thì sao có thể so sánh tu sĩ lại còn có thần thức nên việc lần trốn là hoàn toàn vô nghĩa Sau khi tất cả rời đi, 15 phút sau, từ căn nhà có hai người đang cõng thêm hai tên trên lưng phóng cực nhanh về phía Đông Thành. Mưu kế đối với tiên nhân có thực sự là vô dụng. Trước sức mạnh thì bao toan tính là thừa thải hay sao? Nguyên Hảo đã dạy bài học cho những kẻ tự cho mình cao cao tại thượng hơn người. Cậu đã thành công trong việc dùng chính tính mệnh để đổi lấy cơ hội cầu sinh cho huynh đệ. Học học, mau tránh đường. Nguyên Hạo vừa chạy vừa thở như châu nhưng tốc độ vẫn không giảm tí nào. Gã từ lúc gặp Khương Thiên thì chạy trốn đã thành thói quen nên thể lực phát huy vượt ngưỡng rất tốt. Mấy chốc cuối cùng hắn cũng đến được cổng thành. Lúc này có một tên dắt sắn bầy ngựa đợi sẵn trao cho bọn hắn. Mọi người hãy chạy tản ra các hướng khác nhau. Bọn chúng chỉ muốn giết ta, các người sẽ chạy thoát, yên tâm đi. Cả đám nghe lệnh lập tức nhắm bốn phương tám hướng thúc ngựa lao nhanh nhưng chưa chạy được bao xa thì hàng loạt quả cầu lửa lao xuống. Xoẹt xoẹt. Tất cả những người đang bỏ chạy đều biến thành đuốc sáng rồi cháy thành cho bụi ngay lập tức. Nguyên hạ quay đầu lại nhìn thì sắc mặt tái nhợt, nghiến răng thúc ngửa tăng tốc hơn nữa. Khốn kiếp, ta từng quan sát mấy tên đệ tử tập hòa thuật. Không ngờ chút cơ kỳ lợi hại đến vậy. Một lần có thể bắn ra nhiều hỏa cầu chính xác như thế Có khác gì tên lửa tầm kích của US đâu chứ Kiểu này ta chạy trốn thế nào đây trời ạ Đang lo lắng dữ dội thì một quả cầu lửa đã lao đến nổ sát bên con ngựa nguyên hạo Đang cưới khiến hắn ngã lăn xuống đất Chạy tiếp đi chứ Lúc này vương hiển và kỳ lão giả từ từ hạ xuống Bon chúng nhìn nhìn cậu một cách khoái trá và tàn ác Hiển Mày Mày còn nhận ra tao cơ đấy Tao đã từng nói rằng mày sẽ không qua được đêm nay Sai lầm nhất đời của mày là dám chọc giận đến tao Một tên phàm tục mà lại dám to gan sỉ nhục tao Giờ mày quỳ xuống liếm giày cho tao Có lẽ tao sẽ cho mày một cái chết thoải mái hơn Vương hiển dơ chân dẫm vào bụng nguyên Hạo, Ấn xuống khiến cậu thổ huyết đau đớn kêu lên Nhưng gã không có ý dừng lại mà liên tiếp đạp lên tay Chân của Nguyên hạo toàn thân cậu bây giờ thịt nhiều chỗ nát ra, máu ướt đẫm cả đất, nhìn cực kỳ thê thảm. Thật là lì lợm nha nhưng tao không tin mày có thể chịu đựng mãi như vậy. Gã vừa dơ chân lên đỉnh ấn xuống tiếp tục thì bất ngờ có tiếng vó ngửa vang lên. Từ xa bàn tử và Khương Thiên lao lại như cơn rông. Tê, lão giả khinh bị dơ tay lên định hạ sát thì vương hiển chặn lại cứ để chúng đến. Ta muốn giết hai tên này trước mặt hắn. Cho hắn biết cảm giác vinh đệ vì mình mà bị tàn sát như thế nào ha ha ha. Khương thiên rừng ngựa gấp gấp khiến té sấp mặt xuống đất nhưng nhanh chóng bò dậy chạy đến bên nguyên hạo Hảo ca, vinh có sao không? Bọn độc ác này đánh huynh à? Để để xử lý vết thương cho. Khương thiên đau xót, phẫn nộ vội vàng kiểm tra thương thế của nguyên hạo Bản tử lúc này cũng kịp đến bên cạnh. Khuôn mặt Nguyên hạo co rút lại. Hắn đã cất công bày mưu tính kế để hai người chạy thoát. Tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Hắn hy sinh là vô nghĩa sao? Mặc kệ thân thể đang bị trọng thương. Hắn gào thét với Khương Thiên. Tại sao? Ta đã bảo các người chạy đi mà. Hai tên khốn kia sao lại để hai người đến đây chứ? Tiểu Thiên. Tại sao để không nghe lời của ca chứ hả? Nguyên Hảo vừa mắng vừa thổ máu ra. Hắn cảm thấy bất lực Chẳng lẽ tất cả là ý trời sao Lão thiên à Ta không cam tâm Khương thiên khóc và vội ôm lấy hắn Ca ca Ngươi từng nói ngươi là người thân duy nhất của ta Ông già ta đã bỏ ta đi rồi Ta không muốn ngươi cũng phải chết Thằng ngốc này Nguyên hảo cũng không muốn đổ trách gì nữa Giờ mọi thứ nói gì cũng vô nghĩa rồi Có van xin cũng không được Vương hiển chắc chắn không tha cho họ Chỉ là hắn đang muốn cho họ chết một cách chậm rãi để làm trò vui thôi. Bản tử một bên túng lấy nguyên hạo, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên. Ngươi tưởng ngươi anh hùng à. Bản ra ngươi cần ngươi hy sinh để cứu sao. Mặc dù ta tham ăn, tham uống, mê gái đẹp nhưng bản ra chưa bao giờ bỏ rơi huynh đệ của mình. Tổ sư nó, cùng lắm thì ta liều mạng cắn hắn một cái. Kiếp sau lại phong lưu khoái hoạt a. giờ này nếu lão cha tống cát của bản tự ở đấy chắc lệ nóng dòng dòng mà xúc động nha đây mới là con ta là nam nhi đỉnh thiên lập diệu dù mập một chút cũng không sao nhưng tuyệt không thấy nguy bỏ huynh đệ lại hảo hán tử chính là vậy thằng mập này lúc chắc thì ở túy hồng viện mày cũng châm chọc tao đúng không một tên ngưng khí tầng một mà cũng dám vuốt dâu hùng tao sẽ ra tay với mày đầu tiên dứt lời hai tay của vương hiển kết lại với nhau Gã bắt đầu niệm pháp quyết, một cơn lốc xoáy nhỏ hình thành rồi ngưng tụ ra hình dạng một cây đao bằng đất cát. Sau khi đã ngưng tụ thành công, hắn vung tay cho phi dao lao thẳng về phía bàn tử, thổ đao liệt địa, chết đi. Vừa đến gần, cây đao bỗng dưng nổ tung tạo nên một cơn chấn động dữ dội, đây là vũ kỹ nhân cấp hạ phẩm. Trong công pháp và vũ kỷ đều chia ra 5 cấp, nhân, hoàng, huyền, địa, thiên. trong đó mỗi phẩm cấp chia làm 3 cấp độ nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Ngoài ra hai loại cùng cấp cùng phẩm cấp thì uy lực cũng không giống nhau, mạnh yếu con tùy thuộc vào người thi triển nữa. Càng lãnh hội thâm sâu thì kẻ đó càng thể hiện ra hết được sức mạnh của vũ kỹ. Nếu không nắm vững thì dù vũ kỹ phát ra có đẹp cũng chỉ là da lông bề ngoài thôi. Vũ kỷ thuộc tính khắc chế nhau cũng có lợi thế tương tự. Sau khi bụi đất tan hết, Vương Hiển đang cười ngạo nghĩa thì bỗng giật mình, cặp mắt như lồi ra. Tên mập, hắn như vậy không sao hết. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này xung quanh bàn tử hiện ra một tầng phòng hộ màu vàng nhìn rất đẹp mắt. Gã mở mắt ra thấy mình không sao cả thì thở mạnh ra rồi chỉ tay vào Vương Hiển và kỳ lão giả mà chửi ầm lên. Hai tên khốn nhà ngươi, tính mưu sát bàn ra à. Hên là ra ra ngươi mạnh mẽ hơn người, nếu không thì... Hừ hừ lão giả ánh mắt trượt động, đánh thẳng một trường vào vòng phòng hộ khiến một tiếng động lớn vang lên nhưng vẫn không suy xuyển được nó tí nào. Lúc này lão ngưng trọng thốt lên, trên người tên mập này có pháp bảo của kim đan chân nhân, có thể chịu được lực tấn công của trúc cơ kỳ. Trừ khi là kim đan cao thủ ra tay chứ ta không thể nào công phá được. Hừ, tên này chắc là thiên kiêu của tông môn nào đó nên có được pháp bảo cỡ này hổ thân. Tốt nhất không nên xuống tay với hắn, nếu không tông môn sẽ không để yên cho chúng ta. Ta thấy nên giải quyết nhanh tên kia rồi rời khỏi đây thôi gật đầu đồng ý. Vương Hiển lại bắt đầu niệm pháp ngưng tụ ra một cây thổ đao. Lần này hắn dùng toàn bộ sức lực nên uy lực tích tụ của thổ đao mạnh hơn nhiều. Bản tử thấy vậy bèn nhảy ra chắn trước hai người nguyên hạo. Tên nhát gan kia, ngon thì đánh với lão tử. Ra tay với người bị thương thì hay ho gì. Bọn ta không dám giết ngươi nhưng ngươi cũng chẳng ngăn được chúng ta đâu mập à. Lão già cười hắc hắc rồi nhẹ nhàng vẩy tay khiến bàn tử bị thổi bay ra xa. Hắn không sợ bị tấn công nhưng bị chấn văng đi chỗ khác thì không thể chống cự được. Cuối cùng bàn tử chỉ có thể điên tiết chửi rùa lão già và vương hiển thôi. Bỏ qua tên mập, vương hiển từng bước tiến đến gần Khương Thiên và Nguyên hạo. Nụ cười trên mặt hắn như của tử thần, Khương Thiên run rẩy ôm lấy nguyên hảo che chắn lại, ông già ơi, ta phải làm sao bây giờ? Mẹ ơi, con sắp chết rồi, con không thể tìm được mẹ, không thể giúp cha tỉnh lại được. Bắt óc suy nghĩ điên cuồng, bỗng Khương Thiên nhớ đến dây đeo tay mà lão cha từng nhắc đến, chính nó đã đưa ta chạy thoát hai lần rồi, mừng quính. Cậu vội nắm lấy sợi dây gồm tám hạt trâu nhìn như trong suốt trên tay của mình. Nhưng Khương Thiên lại nghịch mặt ra. Cậu không biết cách sử dụng nó. Lão cha nói ít nhất phải tu vi độ kiếp gì đó mới mở nó được. Thế giờ phải làm sao đây? Càng nghĩ, Khương Thiên càng dối lên đúng rồi. Lão cha có nhắc đến tinh huyết của mẹ. Ta cũng mang dòng máu của mẹ mình chắc có thể thử được. Cùng đường... Cương thiên vội cắn lấy ngón tay của mình rồi nhỏ máu vào chuỗi hạt châu. Khi máu vừa thấm vào một hạt châu thì đột nhiên một cơn chấn động rung chuyển khủng khiếp từ đâu ập đến. Toàn bộ tinh huyết cậu chảy ra đền bị một hạt châu trên vòng đeo điên cuồng thôn phệ khiến sắc mặt cậu tái nhợt hoàn toàn. Cuối cùng một tiếng nổ kinh thiên vang lên và một con đường âm u, yêu gì cũng đã xuất hiện. Có điều lần này khủng khiếp hơn rất nhiều, hoàn loạt sấm trước. Tia lửa đen bắn khắp bốn phía xung quanh hư lộ. Thanh thổ đao liệt địa chưa kịp đến gần thì đã bị lôi đỉnh đánh tan nát không còn sót lại gì. Thoát chết trong gang tấc Khương thiên mừng rỡ. Gắng sức ôm lấy nguyên hạo từng bước đi vào con đường đáng sợ đó. Mắt thấy hai con mồi bỏ trốn. Vương hiển không cam lòng. Hắn lao theo định bồi thêm một đòn kết liễu trước khi bọn khốn kia chạy thoát được. Nhưng chưa kịp làm gì thì hàng loạt tia trước đen đã bắn thẳng lên người gã khiến vương hiển ngay lập tức hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Một đời vương tử cao ngạo tàn nhẫn đã kết thúc nhanh chóng như vậy. Lão giả muốn giúp thì khửng lại khi thấy cảnh đó. Không chậm chế, lão lập tức lấy pháp khí ra định bỏ chạy nhưng vô số ngọn lửa màu đen từ lúc nào đã bao vây lấy lão. Không gơ gơ gơ gơ gơ gơ, dầm dầm, lại một đợt rung chuyển như tận thế làm rung dậy cả lục địa lạc thần. Con đường quỷ dị cùng Khương Thiên, nguyên hảo đã biến mất, chỉ còn lại bàn tử bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Ở một vị diện xa xôi, trong một tòa tháp cao chót vót không thấy đỉnh, một lão già dâu tóc bạc phơ toát ra vẻ tang thương của vô vàn năm tháng tuế nguyệt bổng mở mắt ra lẩm bẩm. Thiên địa toàn bộ vị diện kể cả thần giới dung chuyển, chẳng lẽ có người mở được hư lộ bí cảnh rồi sao? Bước từng bước ra đứng trên đỉnh tháp, lão nhìn dòng sông Ngân Hà cuồn cuộn phía trước thở dài lắc đầu rồi biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudiomới.com chương 25, hư lộ kỳ bí, hạ, bình minh đã bắt đầu chiếu rọi nơi chân trời, một ngày mới bắt đầu với màu sắc tang thương khắp biên thành. Từ phủ đệ đến các cơ sở chính quyền đều là một mảnh hỗn độn Thái Bình quá lâu nên phòng bị lơ lỏng khiến mọi nỗ lực cứu hỏa gần như không hiệu quả. Đây thật lờ sự là thảm họa lớn nhất lịch sử của thành trì này từ lúc thành lập đến bây giờ. Tiếng khóc, than oán vang vọng đến tận trời cao. Bên trong phủ thành trù, một vị trung niên khoảng tứ tuần khôi ngô đang ôm đầu. Gã không phiền muộn vì những vụ hỏa hoạn đêm qua mà nguyên do là hơn 20 vụ sát hại các gia tộc thuộc tầng lớp cao cấp nhất biên thành. Có người mục kích thấy nhiều bóng đen bay bay sử dụng phép thuật như lửa, nước đồ sát khắp nơi. Với địa vị của mình, thành chủ rõ ràng hiểu những bóng đen đó chính là tiên nhân trong truyền thuyết rồi. Những gia tộc đó đúng là chán sống rồi, tự dưng lại rủ nhau chọc giận loại tồn tại đó làm gì không biết. Bên ngoài phía Đông Thành, lúc này đang có một đám người tụ tập gồm năm trúc cơ kỳ, 10 ngưng khí hậu kỳ. Trừ Diệp Lãng Gia còn lại đều là người của nội vụ đường, trước họ là bản tử và hai tên Trương Bình, Điền Bá. Nhìn bản tử giờ hao gầy đi rất nhiều, ánh mắt hắn vẫn xa xăm hướng về nơi Nguyên hạo và Khương Thiên biến mất. Tất cả giờ chỉ còn lại vết tích cho bụi cháy do xét và lở tạo thành. Ngươi nói có một thông đạo ma quái hiện ra kèm theo sấm sét và hắc hỏa à. Diệp lãng quan sát khu vực đã xảy ra sự việc rồi cao mày. Trên đường đến đây bọn họ cũng thấy thiên địa đại động hết sức đáng sợ. Nếu như theo lời bản tử kể thì đây có thể là pháp thuật của một đại năng thông thiên nào đó. Cũng có thể là thiên địa kỳ tượng VVV nhưng tất cả giả thuyết đều không phải thứ bọn họ có thể dò xét được. Vâng Sư Tôn... Tên Vương Hiển và Lão già đi theo đều bị sấm sét và hắc hỏa thiêu rụi trong nháy mắt. Còn Nguyên hạo và Khương Thiên đã bị cuốn vào trong con đường đó mất tích rồi. Xin người hãy nghĩ cách cứu họ đi. Bản tử bi ai, ôm lấy chân của diệp lãng văn nài. Mọi người đều thở dài. Bản thân họ gặp thứ này sợ mạng cũng không còn. Nói gì đến đi tìm hiểu chứ. Không phải vi sư không muốn giúp con mà chúng ta cũng không biết thứ đó là gì cả. Với lại như Trương Bình Thuật lại thì lão giả đó chính là trúc cơ kỳ hàng thật giá thật thế mà lại bị hắc hỏa nướng chín dễ dàng như vậy. Hai tên kia huynh đệ kia của ngươi vốn chỉ là phàm nhân nên ta nghĩ chúng lành ít giữ nhiều rồi. Nhìn bản tử mặt như cho tàn, thần thái vô vọng, diệp lãng bèn bước đến vỗ vỗ vai hắn. Người đã mất không thể cứu được, con đừng bi thương quá. Chúng ta tu tiên đạo Chuyện sinh từ tình cảm phàm trần chỉ là cơn gió thoảng qua thôi Tên vương hiển kia ta đã cho người điều tra rồi Hắn là thiên tài của hoàng gia trăm năm qua Song Linh Căn thuộc tính Nhờ hoàng tộc bỏ ra nhiều kỳ chân dị bảo đã được một tông môn một sao ở Thiền Châu là thổ đà tông thu nhận làm đệ tử nòng cốt Còn lão giả và đám hộ vệ của hắn chỉ là những tên chấp sự hay trưởng lão ở các tông môn nhỏ hơn đánh thuê cho hắn Mặc dù tiền tài trần thế không là gì trong mắt tiên nhân, nhưng kỳ chân dị bảo thì khác. Các thảo dược và khoáng thạch để luyện khí là vật mà những người tu tiên luôn săn tìm nên không khó hiểu một số kẻ sẽ sẵn sàng làm hộ vệ cho những thế lực trần thế. Nếu con muốn trả thù cho huynh đệ thì hãy cố gắng tu luyện để thành tựu kim đan, thậm chí là nguyên anh, vậy thì tông môn chúng ta sẽ có thể san bằng hết tất cả bọn chúng. Thật là cáo già Bốn gã trúc cơ nội vụ đường đều thầm dơ ngón tay cái lên với Diệp Lãng. Có thể lợi dụng tình hình để kích thích tinh thần đệ tử mình. Quả là cao tay. Hai tay bàn tử nắm chặt lại. Hắn nghiêm nghị nhìn sự phụ của mình. Được, ta nhất định phải san bằng thổ đà tông và hoàng gia. Nguyên hạo, khương thiên. bản gia sẽ trả thù cho các người. Ánh mắt Diệp Lãng hết sức hài lòng. Tên mập này cuối cùng cũng chịu quay đầu rồi. Một tên chấp sự nội vụ đường bước lên nhìn Trương Bình và Điền bá quát. Hai người biết tội của mình chưa? Suýt tí nữa tông môn đã tổn hại một thuần linh căn đệ tử, mạng các người bồi thường được sao? Bẩm chấp sự đại nhân, thật ra là ta dùng mê hoàn hương mà sư phụ đưa cho phòng thân để thuốc mê hai người họ nên người cũng không nên trách tội họ. Bản tử đứng ra nói giúp cho bọn họ mặc dù trong lòng đầy phản cảm với hành động tham sống sợ chết của hai tên này. Các chấp sự nghe vậy thì liếc nhìn lẫn nhau rồi lên tiếng, hậu kỳ ngưng khí mà lại dễ dàng bị thuốc mê như vậy thì cũng ra làm sao cả. Phạt trừ một năm tài nguyên tu luyện, một năm không được ra khỏi tông môn, không còn lý do ở lại, đoàn người cuối cùng đều lên pháp khí phi hành khá lớn bay hướng về phong linh tông. buổi tối tại túy hồng viện xảo nương người nói ta hôm nay ăn mặc như vậy có đẹp không ta đã làm xong mọi chuyện của nguyên hạo ca ca giao phó chắc huynh ấy hài lòng lắm hi hi tiểu mộng của chúng ta lúc nào cũng xinh đẹp nhất mà xảo nương mỉm cười xoa xoa đầu mộng kỳ nàng đang nghĩ lát nữa sẽ phải dỗ dành bà cô nãi nãi nhỏ này thế nào đây sau mọi chuyện rối loạn tối qua thì mười phần chín tên kia đã bị hạ thủ rồi Một cơn gió mạnh chợt thổi qua. Phùng lão mỉm cười xuất hiện trước mặt hai nàng. Tiểu mộng hôm nay của chúng ta xinh đẹp hơn mọi hôm nha. Lão già ta cũng thật bất ngờ đó hô hô. Sư phụ phùng lão cả hai đều vui mừng tiến đến thỉnh an lão. Mộng kỳ còn dậm chân ra vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu. Phùng lão vui vẻ xoa xoa đầu tiểu la lị rồi nói. Ta tối qua đã về lại biên thành rồi nhưng vì phát hiện tung tích. Vật đó nên giờ mới trở về xảo nương và mộng kỳ mặt khẽ biến, lập tức giơ tay tạo ra màn chắn cách âm rồi cùng chăm chú nhìn phùng lão. Chúng ta vượt biết bao xa xôi đến vùng đông đại lục linh khí thưa thớt này cũng bị phát hiện ra rung động mãnh liệt dị tượng hơn tháng trước. Chính thần toán tử thiên cơ đã tiên đoán có tồn tại trên đỉnh thiên địa xuất hiện ở vùng này. Nhưng người được chỉ định có cơ duyên trong chuyến đi này lại là mộng kỳ con nên sự phụ và sáo nương mới đi theo hỗ trợ. Vì khoảng cách quá xa mà thời gian gấp rút nên tông mông mới không tiếc tổn hao huy động rất nhiều tài nguyên để truyền tống chúng ta đến đây. Đáng tiếc là suốt hai tuần đến đây chúng ta không tìm được manh mối gì. Đến tối hôm qua ta mới phát hiện rung động cực kỳ khủng khiếp tương tự như lần trước ở phía đông ngoài thành và khi ta đến nơi thì thấy một cảnh tượng khá bất ngờ ha ha. Phùng lão đắc ý vuốt chòm râu nói, hai cô nàng đang lắng nghe lại càng tò mò nhao nhao lên. Các người biết ta thấy gì không? Ta thấy một con đường kỳ lạ đầy sấm sét và hắc hòa. Mặc dù muốn đến gần tìm hiểu thế nhưng năng lượng thiên địa lúc đó quá khủng khiếp đến ta cũng không dám tiếp cận. Trong khu vực con đường quái dị đó có bốn người mà hôm qua cả hai ngươi cũng gặp đó. Chính là tên hoàng tử và lão già đi theo, cùng với hai huynh đệ tên nhóc Nguyên hạo Cái gì? Tiếng thét mộng kỳ vang lên làm lão giật nảy mình nhìn đứa đệ tử cưng của mình. Rồi Nguyên hạo ca ca... À không bọn họ có sao không sư phụ, mộng kỳ vội vàng lấp bấp hỏi, phùng lão kỳ quái nhìn nàng rồi lắc đầu đáp, tên vương hiển và lão già kia bị sấm sét và hắc hỏa liệt sát ngay tại chỗ, còn hai tên kia biến mất cùng với con đường kỳ là kia, nhưng với thực lực chỉ là phàm nhân như bọn chúng thì ta nghĩ chắc cũng ngủm rồi.